Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không cứu vớt được bộ lễ phục đắt tiền đó. Sau khi ói xong, tiểu phù có vẻ mặt tương đối tỉnh táo một chút. Tôi thật là hôi quá. Cô ngồi trên sàn phòng tắm, đang suy nghĩ làm sao có thể dọn dẹp được đống đồ này. Rất nạt kinh khủng. Làn thiền tức đứng ở trước mặt cô. Nhìn thấy đáy mắt của cô thất bại cùng ảo não, thì vườn tay sờ sờ mái tóc của cô bày tỏ sự an ủi Tôi muốn tắm. Cô dâng mắt nhìn về phía hắn. Đôi mắt hắn không còn vẻ chán ghét mà đầy dịu dàng. Động tác nhanh một chút đi, đừng có ngủ. Tôi để xem phòng tắm khác, có hay không để cho tôi sử dụng. Cho cô cũng như là cho chính mình một không gian tỉnh táo. Hắn hoàn toàn không dị nghị. Trước khi rời khỏi phòng tắm, hắn chủ động giúp cô mở vòi nước nóng, rồi điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Hắn không hy vọng cô sẽ tự mình làm phòng. Mặc dù hắn đã thông báo Nhưng tiểu phụ ở trong phòng tắm lại ngủ tiếp đi Một canh giờ sau Hắn có nhẹ cánh cửa Thủy chung vẫn không có phản ứng gì Hắn đại khai cũng rõ ràng là cô ở bên trong Đã xảy ra chuyện gì rồi Hắn liền cầm khăn tắm lớn mở cửa Bước một bước dài vào phòng tắm mờ mịt Lập tức nhìn thấy cô toàn thân trần trụi Nằm ngựa ở bên trong bồn tắm Xung nhàn tinh khiết Không một chút tì vết Phát tán ra mị lực cuồng đại Cánh tay rụ xuống bên ngoài bồn tắm Lộ ra màu hồng phấn mê người dọc theo người là hình ảnh ướt át Phải nàm trong hắn lập tức Có phản ứng khổng lồ Làng thiền thức cắn nghiến răng lại Đôi tay kẽ run lên Cố gắng dùng động tác gọn gàng Đem lấy cô từ trong nước mang ra Rồi cẩn thận dùng căn tắm Bọc lại thân thể Ôn hương mềm mại của cô Lấy tất cả dũng khí ôm cô lên giường Trong ca quá trình này, hắn phải cắn chặt hàm răng mới không để mình mất đi khóm chế mà xâm phạm cô. lau khô thần thể của cô rồi thay áo ngủ xong. Nhìn cô ngủ say hạnh phúc mỉm cười. Toàn thân hắn vẫn rất căng thẳng, hai tay xuôi bên người nắm chặt thành nắm đấm. Hắn nhắm mắt thật là chặt, vô cùng rõ ràng là tối nay mình lại một lần nữa phải tắm bằng nước lạnh rồi. Còn ngồi sao Một giọng nói trầm thấp như đàn viêu lông, sen du dương mềm mại Tiểu phú nghe thấy thì khỏe miệng cong lên hưởng thụ thanh âm. Hồn lễ sắp bắt đầu rồi. Đến lúc đó đừng có trách tôi là không đánh thức cô. Làng thiên tước ngồi trên mép giường. Một tay đặt trên ca giường, không đụng vào cô. Khi hắn vừa nói đến hồn lễ vừa sắp bắt đầu, thì buồn cười là thấy cô lập tức ngồi bật người dậy. Cuối cùng cũng đã dậy rồi sao? Hắn cười đứng lên giọng nói mang theo một chút đùa cợt. Tiểu phù nháy mắt mấy cái, về mặt còn buồn ngủ, nhìn chầm chầm vào hắn. Hiện tại là mấy giờ rồi? Cô giống như nghe được có một người nói rằng là hôn lễ sắp bắt đầu. Một giờ sau, sẽ cử thành nghi thức hội kết hôn. Hắn hiểu cô muốn hỏi chính xác là cái gì? Tiểu phù kinh ngạc nhìn hắn, hắn buồn cười gật đầu một cái. Cô lập tức ngảy xuống giường, cũng không tính tới thân thể của mình đang ở giai đoạn thức tình. Một hồi tráng váng đầu không ngoài dự kiến của cô liền tìm tới Cô thiếu chút nữa là bị ngã xuống Thật may mắn là hắn đã đứng ở bên giường Lập tức đưa đôi tay rồi vững vàng viện đầu vai cô Giúp cô đứng vững Từ từ đi Hắn có tiếng cười xấu xa Chỉ là nụ cười đó không duy trì quá lâu Trải qua cử động liên tiếp cổ cô Áo ngủ trắng như tuyết Hai bên rộng mở Trong nháy mắt hai con mắt của hắn Từ từ chuyển sang tối sâu Tiểu phụ vội vã liếc hắn một cái, phát hiện vẻ mặt của hắn trở nên có một chút cổ quái. Theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, rồi kêu lên một tiếng, vội vãng đưa tay đem áo ngủ kéo chặt lại. Tôi không có thời gian từ từ, đều là tại tôi uống quá nhiều rồi. Tiểu phụ vẫy vẫy đầu, ép mình nhanh chóng phải tỉnh táo lại. Thân vắt vả đề đầu không còn choáng váng, mới phát hiện rõ ràng là tay đang nắm lấy bà vai của cô. Cô hơi tránh sang một bên, theo bản năng là né tránh đụng chạm của tay hắn. Bộ vị bị hắn đụng chạm nóng lên, như là vừa bị một đoàn tàu hòa đốt qua. Phát hiện sự kháng cự của cô, lăng thiên thức mặt lạnh xuống. Hắn để ý chính không phải là kháng cự của cô, mà là bị cước từ của cô, làm cho tâm tình rất kém. Chuyện rất là quỷ dị, mỗi cử động của cô đều có thể dễ dàng ảnh hưởng tới tâm tình của hắn đối với hắn mà nói đây là chuyện trước nay chưa từng có cô đã làm gì vậy hắn không thích tình hình này nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net